349. Kiêu mạn và hư danh. Khi giáo dục trẻ con, trong số những điều trước tiên mà chúng nên được dạy là những hành động của chúng không nên lệ thuộc vào dư luận của kẻ khác. Mọi việc làm tốt đều ẩn chứa lòng ham muốn danh vọng, sự tán thành hay lời khen ngợi của người khác. Và điều này trong tự thân nó thì không xấu. Cái xấu nằm ở chỗ Hành vi đó được làm chỉ vì danh vọng. Những vấn đề chủ yếu của chúng ta không đến từ một số người thực sự xấu, mà từ đám đông khổng lồ bao quanh chúng ta. Nó kéo tất cả chúng ta vào trong cùng một hướng, hệt như một cơn thác lũ. Lòng kiêu mạn và việc tìm kiếm hư danh là những y phục sau cùng mà bạn sẽ phải cất bỏ. Thật khó mà cất bỏ chúng. mặc dù chúng ngăn cản linh hồn bạn không cho nó tự do. Chú giải, những hành động của chúng không nên lệ thuộc vào dư luận của kẻ khác. Tolstoy rất nhấn mạnh sự độc lập của tư duy và ông lặp đi lặp lại mãi cái điệp khúc này. Đọc tiểu sử của ông, ta thấy ông đã phấn đấu rất gian nan để thoát ra khỏi dư luận của người khác, của sự giáo dục, những lời dạy tôn giáo và những quan điểm sống của những người đồng thời